Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỷ Thư Tác giả Vô Danh Qua giọng đọc Viết Linh Trường thứ 17 Kẻ tâm cơ gặp người tâm cơ Dưới địa đạo lãnh hội kiếm pháp Đoán biết tâm trạng của chàng Lão mở rộng cửa thư phòng Thiếu hiệp yên tâm Để trao đổi công bằng Ta chỉ muốn thiếu hiệp tự tay ghi lại phần khẩu quyết của Vô Danh Kiếm Đưa tay chỉ vào một án thư có bảy sẵn bộ văn phòng tứ bảo, lão tiếp. Ngay sau khi thiếu hiệp ghi lại xong, ta sẽ quay lại và có cách cùng thiếu hiệp ân chứng kiếm chiêu. Dứt lời, lão ung dung bỏ đi và vẫn để cánh cửa thư phòng mở rộng. Khó có thể nghi ngờ đây là một kế mưu gian xào liễu hận đành làm theo lời lão. Một lúc thật lâu sau đó, khi ánh dương quang thật sự nhạt nhòa, lão xuất hiện trở lại với ngọn đuốc tiên tay. Vừa nhìn thấy lão, chàng bảo: ván Bối đã ghi lại tất cả, bây giờ thì thế nào?" Lão cắm ngọn đuốc vào một giá có sẵn, sau đó lấy từ trong người ra bốn hoàn tuyết liên tử. "Để ấn chứng kiếm chiêu có kết quả, thiếu hiệp cần phải dùng hết chỗ linh đan này." Chàng lắc đầu. "Không được đâu." Lão kinh ngạc, "Tại sao?" Không lẽ thiếu hiệp sợ ta đưa ra giả dược hoặc là độc dược thay cho linh dược sao? Không phải, nếu sợ vãn bối cũng không thể thoát một khi không là đối thủ của Minh Chủ. Vậy thì tại sao? Chàng giải thích Vì đây là sự trao đổi công bằng nên vãn bối nghĩ phải tin ở Minh Chủ. Ngược lại, Minh Chủ cũng phải tin ở vãn bối. Do đó, vãn bối xin nhắc lại Vô danh kiếm chỉ thật sự lợi hại nếu người thi triển chẳng biết gì về nội công. Lão mỉm cười Ta luôn ghi nhớ điều này và... <cười> Đột nhiên lóc cười thành tiếng khiến liễu hận lo sợ. Sao Minh Chủ lại cười? Lão ngưng cười. Ta cười vì ta đắc quá nghi ngờ Thiếu Hiệp. Nghi ngờ? Phải, ta cố tình đưa ra bốn hoàn linh diệp này cho Thiếu Hiệp để do xét sự chân thật. Nếu Thiếu Hiệp vội vàng nhận lấy và sau đó vẫn thản nhiên dùng nội lực để thi triển vô danh kiếm, ta sẽ biết sự dối trá của Thiếu Hiệp. Nhưng bây giờ thì khác, ta thật sự tin ở Thiếu Hiệp. Chàng cũng mỉm cười. Mong cho vãn bối không có giả dối, bằng không... Lão ngắt lời. Thiếu Hiệp nói đúng, chúng ta phải tin tưởng nhau. Đây, Thiếu Hiệp hãy thu giữ bốn hoàn linh dược này trước. Chàng chưa kịp chối từ, lão cười hào sảng Thiếu Hiệp đừng có ngại, ta sẽ mất tiện nghi. Kinh văn của ngũ kỳ trưởng công ta vẫn giữ. Cũng như Thiếu Hiệp cứ cắt giữ khẩu quyết của vô danh kiếm. Sau khi đã ấn chứng xong Ta sẽ hoàn tất việc trao đổi được chứ Chàng bật cười Minh chủ sóc đặt thật là chu toàn Ván bối cung kính không bằng tuân lệnh. Chàng cất giữ bốn hoàn linh đan Sau lại đưa cho lão chỗ khẩu quyết Chàng đã ghi lại suốt buổi chiều Chàng giải thích Minh chủ cứ thu giữ khẩu quyết này sẽ là phế vật Nếu ván bối xảy ra mệnh hệ gì Và không kịp nói ra yếu quyết tối cần thiết của vô danh kiếm Lão giật mình Thiếu hiệp thận trọng đến thế ư? Tràng nhìn lão. tin người nên tin nhưng phong bị vẫn phải phong bị mong minh chủ lượng thứ. Lão gật gù. Tâm cờ quả là đáng phục, người như thiếu hiệp hậu vẫn sẽ không lường và lại đây cũng là sự công bằng phải không? Tràng <cười> cũng cười phụ họa, tuy không có tiếng cười vang dội như lão vì không có nội lực. Đột nhiên, thầy lão vươn tay cầm lấy đuốc, chàng ngưng cười. Chúng ta còn phải đi đâu ư? Lão gật đầu. Không sai. Thiếu hiệp đừng ngần ngại, tuy chúng ta phải lặng lặng đi, nhưng không thể gây kinh động. Ở lão có quá nhiều bí ẩn, liễu hận đang nghĩ như thế từ khi chàng được tận tai nghe những lời cao ngạo của lão. Lúc lão thản nhiên hạ thủ lão nhân bạch kỳ đường chủ của ngũ kỳ giáo, và ý nghĩ của chàng cũng là ý nghĩ của lão vương toàn, đường chủ làm kỳ đường. Chính lúc này chàng bắt đầu phát hiện thêm nhiều điều bí ẩn khác ở lão. Lão không đi ra ngoài, thế lại lão đi thẳng vào phần cuối của thư phòng, Lão dừng chân bên cạnh bức hoành phi treo ở vách. Lão nhẹ tay nhấc bỏ tấm hoành phi đặt qua một bên, để lộ một vật nhỏ bằng hạt đậu có màu xanh gần tiệp với màu của bức vách. Lão ấn ngay vào vật xanh đó. Có cơ quan phát động tạo thành chuỗi âm thanh êm êm. Bức vách bỗng dịch chuyển để lộ ra một địa đạo ngầm. Lão thì thào. Thật sự, ta không hề có điều bí ẩn gì cần che giấu. Trong địa đạo này là nơi cư ngụ của một vị bằng hữu. Vì y có diện mạo xấu xa nên mặc cảm với việc bị nhiều người giòm ngó, y chỉ thích ở những nơi tối tăm như thế này. Đi nào! Chàng không tin lời lão, không thì nhân vật đang bị giam giữ ở đây lại được lão xem là bằng hữu. Thế nhưng khi đi đến một thạch thất ở cuối địa đạo, chàng thật sự ngạc nhiên khi nghe có giọng nói the thế từ gian thạch thất vang ra. Lâu rồi sao lão không đến thăm ta? Đình nhất hải khẽ gắt. Nếu bằng hữu không ngại việc nhiều người biết rằng bằng hữu đang ở đây, bằng hữu cứ tha hổ lớn tiếng. Giọng nói nọ lập tức hạ thấp giọng. Ta quên mất điều đó, đa tạ lão đã nhắc ta. Đình nhất hải mỉm cười. Thế nào, bọn gia nhân cung phụng bằng hữu có đầy đủ không? Giọng kia đáp lại với tâm trạng sảng khoái. Ngoài việc cuồng tay cuồng chân, tất cả đều đầy đủ, lão thật là hảo bằng hữu. Ta biết, và lần này ta sẽ cho bằng hữu một sự kinh ngạc. Bằng hữu đi ra đây nào. Dứt lời, lão quay sang dặn nhỏ liễu hận. Như ta vừa nói, diện mạo của y thật là khó coi. Thiếu hiệp chớ nên tỏ thái độ nào khác lạ. Cho dù lão có dặn trước, nhưng khi chàng thật sự nhìn thấy nhân vật nọ, chàng suýt nữa phải kêu hoàng. Nhân vật nọ có diện mạo còn hơn cả sự xấu xa, phải nói là cực kỳ kinh tởm mới lột tả hết sự kinh dị của diện mạo trước mặt chàng. Tuy nhiên, như chàng ước đoán, diện mạo của nhân vật nọ bị như vậy có lẽ là do lửa thiêu hủy. Bằng cớ những vết sẹo nọ cứ loang lổ chỗ đỏ chỗ trắng và nhiều mảng da cứ như dính lại với nhau. Chàng bắt đầu nghĩ đến nguyên nhân của âm thanh the thế do nhân vật nọ đang phát ra vì nhìn thấy chàng. Lão đưa ai đến vậy? Nhìn vào phần cổ của nhân vật nọ, chàng phát hiện cũng có dấu vết bỏng lửa. Có lẽ vì nguyên nhân này khiến thanh âm của nhân vật nọ phải bị biến dạng. Chàng nghe lão Đinh Nhất Hải đáp. Vì thiếu hiệp đây là liễu hận Bằng hữu sẽ đớt cuồng tay cuồng chân Nếu được cùng liễu thiếu hiệp tỉ kiếm Tỉ kiếm Lão không sợ gây kinh động cho mọi người sao Đình nhất hải lắc đầu Vô danh kiếm của liễu thiếu hiệp Chỉ dụng chiêu không dụng lực Nếu bằng hữu trong lúc tỉ kiếm không dụng lực Ta nghĩ sẽ không gây kinh động đến ai khác Chả chả Có loại kiếm pháp không hề dụng lực ư Lão vừa bảo đó là vô danh kiếm Đình nhất hải gật đầu Bằng hữu không nghe lầm đâu Còn nữa Do cả hai đều là bằng hữu của ta Hy vọng nhị vị chỉ tỉ kiếm Để so sánh sự cao minh Đừng có nên để tâm hiểm khích Hoặc gây thành thường tích. Bằng hữu nghĩ như thế nào Nhân vật nọ vội đáp ứng Nếu được vậy càng tốt Đã lâu rồi ta vẫn muốn tự đánh giá Xem kiếm pháp ta đã thức ngộ Có thật sự cao minh hay không Bắt đầu được chưa Đình nhất Hải nhìn chàng Khi nhận được cái gật đầu của chàng Lão vội lùi lại Sau khi cắm ngọn đuốc vào một bên vách đá Liễu hận vươn tay cầm kiếm Mặt học Liễu hận Mong được chỉ giáo Nhân vật nọ cũng cầm kiếm Chúng ta cứ điểm đến là rừng thiếu hiệp cứ tận lực cho Chàng thủ thế Với thế khởi thức do chàng tự nghĩ ra Đất kiếm đưa ngang đỉnh đầu Đầu kiếm trúc dần xuống Và chỉ vào nền đất trước mặt Nhân vật nọ tán dương Một thế khởi kiếm tuy lạ Nhưng rất lợi hại Thiêu hiệp nhưng muốn nhượng ta ra chiêu trước Chàng đáp khẽ Vô danh kiếm có chủ trương hậu phát chế nhân Đây không phải là nhượng Mà thật ra vãn bối không quen ra chiêu trước Nhân vật nọ gật gù Rất thành khẩn Lệnh sư phải là người chủ hòa không chủ chiến Mới đào luyện được một cao đổ như thiếu hiệp Có phần nôn nóng Đinh nhất hải trầm rộng Bằng hữu hết bị cuồng tay cuồng chân giữ Hiểu ý Nhân vật nọ nạt khẽ Cẩn trọng ta rất thủ đây Mời, mời, lập tức thanh kiếm của nhân vật nọ liền lóe lên. Quả nhiên nhân vật nọ không hề dụng lực vào chiêu kiếm vì ánh sáng của ngọn đuốc không hề chập chờn hay là trao đảo. Nhờ đó Liêu Hận càng dễ dàng nhận định rõ chiêu kiếm thật sự lợi hại của nhân vật nọ. Chàng kêu khẽ, hảo kiếm pháp, đỡ. Cách xuất chiêu quá nhanh của chàng cũng làm cho nhân vật nọ phải kêu lên. Ý, là khoái kiếm ư? Nhanh chóng nhân vật nọ biến chiêu cho dù chiêu kiếm trước chỉ mới đánh ra nửa vời. Đối phương kịp biến chiêu, khiến sự thần tốc của liễu hận cũng mất đi tác dụng. Chàng vì muốn đắc thủ cũng phải biến chiêu. Hay lắm, đỡ. Một lần nữa nhân vật nọ phải thu kiếm giữa trường. Chà, lợi hại thật, cẩn trọng với chiêu này. Chàng cũng tấm tắc khen. Kiếm pháp quả biến ảo, tuyên bối cũng phải cẩn trọng. Thiêu hiệp lại trận mất đường tiến thoái của ta rồi Khá lắm, đỡ Đối phương bỗng thay đổi đấu pháp Kiếm chiêu lần này chợt hóa thành gần 10 thanh kiếm Tất cả đều rồn rộng cuộn vào liễu hận Chàng hồi bộ ngưng động thần sắc Lấy làm lạ là nhân vật nọ vội thu chiêu Sao vậy? Thiêu hiệp không nghĩ được chiêu khắc chế ư? Chàng trầm ngâm Thực và hư lẫn lộn Muốn phân biệt thực hư cần phải chạm kiếm Nếu là hư chiêu thì không sao Nhớ là thực khó tránh việc chạm kiếm Thiếu hiệp sợ ta dụng lực Chàng lắc đầu Không phải vãn bối chỉ muốn tránh sự kinh động không nên có Nhân vật đó trợn mắt nhìn chàng Nghĩa là thiếu hiệp vẫn có thể nghĩ ra được cách khắc chế ảo Nhân vật đó định nói ra cách gọi của kiếm pháp đinh nhất hải trở tháng giọng <cười> Nếu việc chạm kiếm là không tránh khỏi Chúng ta nên tiến hành việc tì kiếm Ở trong gian thạch thất thì hơn Tùy lão không đả đồng gì đến ý muốn của lão, là không muốn nhân vật nọ để lộ ra danh sưng của kiếm pháp, nhưng liễu hận vẫn thừa biết dùng ý của lão. Chàng khẽ gật đầu. Như vậy cũng được. Do địa thế trong gian thành thất không rộng lắm, lão đinh nhất hải sau khi đưa ngọn đuốc vào bên trong, liền lui ra ngoài. Ta sẽ từ bên ngoài nhìn vào được thưởng thức, nhị vị bắt đầu lại đi. Đưa mắt nhìn qua khắp lượt. Liễu Hận thất vọng vì không nhìn thấy bất cứ một dấu tích nào cho biết lai lịch thật sự của nhân vật nọ. Để lý giải sự chậm trễ, chàng mỉm cười. Vãn Bối phải thú nhận. Cho đến lúc này, Vãn Bối mới nghĩ ra được cách khắc chế chiêu kiếm biến ảo lạ lùng của Tiền Bối. Thủ đoạn không được hay cho lắm. Mong mong Tiền Bối lượng thứ. Nhân vật nọ vỉ cười. Ta có ngờ như vậy? Có điều thiếu hiệp nghĩ được nhanh như vậy, ta thật sự thán phục. Khí phách của bậc đại trưởng phu là vậy Chàng thầm ngưỡng mộ nhân vật nọ Quát sự đại lượng hiếm có Chàng bảo Tiên bối tiến chiêu đi Nhân vật nọ lạnh giọng Cần trọng nào Đỡ <cười> Vẫn là chiêu kiếm một hóa mười của nhân vật nọ Liễu hận lập tức phát chiêu Trúng <cười> Giữa một thực vật chín hư Liễu hận ngay lần đầu xuất kiếm Đã điểm trúng chiêu thực Điều đó khiến nhân vật nọ giật mình và thu kiếm Thiếu hiệp nhận định nhanh đến như vậy ư trang trầm rộng Tiền bối sơ xuất khi đánh ra thực chiêu Có phần trầm trọng hơn 9 chiêu còn lại Nếu tiền bối phân bổ đều hơn Ván bối sẽ khó phát hiện và có thể phải nhận bại Nhân vật nọ cảm phục Thiếu hiệp chỉ điểm như thế Không ngại sau đó ta sẽ bổ khuyết Chàng lắc đầu Không hề gì Vì có như thế càng khiến việc tì kiếm Thật sự công bằng hơn Nhân vật nọ lặng người nhìn chàng Sau đó mới nói Thật là có khí phách ta bắt đầu xem trọng thiếu hiệp rồi đó Lão Đinh Nhất Hải vọt miệng nói vọng vào Cùng là cao thủ thượng thẳng về kiếm pháp Nhị vị sao không để tình thân gắn chặt vào những điều kiếm Biết lão muốn thúc hối Trang mỉm cười Minh chủ nói chia những lời quá đáng Văn bối nào dám nhận là cao thủ thượng thẳng Nhân vật nọ giật mình Ai là Minh chủ Đinh Nhất Hải bật cười Nói khỏa lấp liễu thiếu hiệp thấy ta nói có đúng không Ai cũng phải kinh hãi khi nghe người khác gọi ta là Minh chủ Ngứa này ta phải cải chính lại Tránh sự nhầm lẫn Cứ cho ta là mình chủ võ lâm <cười> Nhân vật nọ nhìn lão Không phải Lão chỉ tay vào chàng Đó là sự nhầm lẫn thôi Bằng hữu cứ hỏi liệu thiếu hiệp sẽ rõ Biết lão muốn lấp liếm Chàng gật đầu Đúng vậy tiền bối bất tất phải để tâm Mời Nhân vật nọ tỏ ra nhẹ nhõm lạ Và thanh kiếm lại được nhân vật nọ cử lên kiếm pháp của nhân vật nọ càng lúc càng tỏ ra biến ảo, có thể nói là thiên biến vạn hóa, bởi vẫn chỉ là một chiêu kiếm đánh ra, nhưng số hư chiêu càng lúc càng nhiều hơn thực chiêu. Với mục lực đã nhận định quen những cử chỉ thật tinh tế của từng chiêu kiếm, nhân vật nọ tuy đã cố giấu đi sự tầm trọng của chiêu ảo và chiêu thực, nhưng vẫn bị liếu hận phát hiện, chàng lập tức phản kiếm. vẫn có sơ hở, đúng. nhân vật nọ thất sắc rất rõ. chiêu này thì sao? Lưu hận vẫn phát hiện một điểm yếu Có khá hơn nhưng chưa đạt Ở đây này Nhân vật nọ thoáng thừa người một lúc Rồi lại tiến chiêu Còn chiêu này Lưu hận lập tức có biểu hiện hoang mang Mãi đến khi những chiêu kiếm vừa hư vừa thực Của đối phương cuộn đến thật gần Xác diện của chàng mới có sự vui mừng Ở đây Nhân vật nọ thật sự trầm trọng cẩn trọng Chàng hốt hoảng lùi lại Đối phương không nhân nhượng vẫn lướt đến với âm thanh luôn thẻ thế Chiêu này thì thế nào? Chàng lùi lại một lượt nữa, qua đó đủ biết nhân vật nọ cuối cùng cũng nghĩ được cách bổ khuyết như đã nói. Nghĩa là Liễu Hận hết mong nhận định được đâu là thực chiêu và đâu là hư chiêu. Nhân vật nọ có thái độ thật khẩn trước. Sao nào? Không thể phân biệt được ư? Nhìn lại này. Đối phương lập lại lần thứ hai, thái độ nhưng muốn khẳng định ở chiêu này hoàn toàn không có chỗ sơ hở. Ngược lại cũng có thể hiểu Đối phương đang muốn chàng nhận định kỹ hơn Để có nhìn ra điểm yếu Liễu hận đang hiểu theo nghĩa thứ hai, Nên càng hết mục lực để dõi nhìn từng thức kiếm Mơ hồ chàng nhận ra điểm yếu Lập tức phát kiếm Nào ngờ đối phương bỗng dừng kiếm Với đầu kiếm chỉ vào khí hải huyệt của chàng Không phải rồi Chàng thất kinh Nhìn sinh mạng của bản thân đang nằm hờ trên đầu kiếm của nhân vật nọ Nhân vật nọ bất chợt bóp máy môi Đưa một âm thanh cực nhỏ lọt vào tay chàng Thiếu hiệp có lối xuất kiếm cực kỳ nhanh Sao không tận dụng điểm đó Làm sở tương Chàng chất kịp hiểu dụng ý của nhân vật nọ Muốn gì qua câu nói ngấm ngầm điểm chỉ đó Nhân vật nọ bất ngờ thu kiếm Và lùi lại Cùng với động tác này Nhân vật nọ còn đưa một tia thanh âm khác đến tay của chàng Nhờ thiếu hiệp Ta vừa thức ngộ thêm chốt ảo diệu của kiếm pháp Thiếu hiệp chất ngại ai khác nghe được Đây là bí pháp truyền âm nhập mật Không ai nghe được trừ thiếu hiệp. Đến lúc đó, nhân vật nọ bỗng nạt lớn một tiếng. Theo kiếm. Đối phương đang thi tiền lại chiêu biến hóa đầu tiên. Nhìn thấy thế, nhớ lại hai lần điểm chỉ vừa rồi của đối phương. Liễu Hận lập tức hiểu được dụng ý của đối phương. Đối phương muốn chàng có dịp hoàn thiện lối xuất kiếm cực nhanh, vốn là sở trường của chàng. Chàng vụt nhớ lại chiêu kiếm này, mới vừa rồi đã hóa giải. Có một chiêu thực lẫn lộn vào chín chiêu hư. Và trước thực đó, nếu khi nãy chàng phát hiện ra được là nhờ cách ra chiêu các phần trầm trọng của đối phương Thì lần này chàng cứ dựa vào tin nhớ mà ra chiêu hóa giải Trúng Dù là trúng, nhưng việc chạm kiếm của chàng khiến nhân vật nọ như có dấu hiệu thất vọng Chàng nghe nhân vật nọ vừa quát khẽ vừa xuất kiếm Là thế sao? Vậy còn chiêu này? Lập tức chàng hiểu rõ ẩn ý của đối phương qua câu nói mơ hồ chàng chất tận dụng sở trường của chàng và đối phương lần này ra chiêu có phần chậm lại, nhưng mong chàng phải thức ngộ điều đó. Để thẩm định điều đó, chàng thử xuất phát năm lượt kiếm, cho dù chàng đã nhìn thấy chiêu nào của đối phương là hư chiêu và chiêu nào là thực chiêu. Năm kiếm của chàng, một chạm thành tiếng và bốn còn lại phải rơi vào hư ảo. Tuy thế, nhân vật nọ tuy vẫn tiếp tục phát kiếm nhưng ngoài miệng thì gieo lên. Kiếm pháp khá lắm, đỡ. Đối phương khen là chàng đã kịp thời lĩnh hội ẩn ý Điều đó khiến chàng tin tưởng Chàng lập tức phát ra nhiều chiêu kiếm liên tiếp Tất cả đều nhanh như những tia chớp lóe. Lần này hầu như chàng không cần nhận định xem Chiêu nào là chiêu thực giữa mười mấy bóng kiếm chiêu Thế nhưng chàng vẫn chạm được kiếm Nghĩa là chàng đã nhờ sở trường truyệt phá được thế tấn công của đối phương Nếu có ai ở ngoài nhìn vào cách ra chiêu của chàng Anh sẽ ngỡ chàng đang đùa với chính sinh mạng chàng bởi có chiêu nào chàng thi triển trọn chiêu những lượt kiếm chàng xuất phát tất cả đều nhằm vào mục đích là ngăn cản thế tấn công của đối phương bất chấp đối phương thi triển bao nhiêu chiêu và trong đó có bao nhiêu chiêu là thực cách chàng thi triển có khác nào một đứa bé tay cầm gậy chọc bừa vào lũ kiến thật đông đúc hầu diệt trừ được nhiều đối tượng trong một thời gian ngắn nhất đó không phải là kiếm pháp chàng tự thầm biết như vậy là cũng ngấm ngầm lo sợ lão đinh nhất hải ở bên ngoài sẽ phát hiện được điều đó Nhưng chàng làm gì có thời gian ngẫm nghĩ lâu Nhân vật nọ đang tiếp tục xuất kiếm chiều lành lẽ Đỡ Chàng vừa quát Hy vọng sẽ quát được mắt tinh tưởng của Đinh Nhất Hải chúng Vẫn là nhờ sở trường Chàng vừa chặn được một đợt tấn công của đối phương Nhân vật nọ hứng chí Tiếp kiếm Chàng lập tức vận dụng sự nhanh nhẹn Để hóa giải đợt công kích này Khá lắm Vậy là đủ rồi Câu nói này không do nhân vật nọ nói Đình Nhất Hải đang chậm chân tiến vào Điều đó chứng tỏ lão vừa phát thoại Lão đưa tay về phía chàng Liệu thiếu hiệp hãy cho ta mượn kiếm Chàng tuy hoang mang Nhưng vẫn phải trao kiếm cho lão Lão nâng kiếm hướng vào nhân vật nọ Bằng hữu vui lòng điểm chỉ cho ta chứ Nhân vật nọ bật cười Kiếm pháp của lão ta đâu phải là đối thủ Lão trầm rộng Đó là chuyện lúc trước Lần này vị tất ta có thể hơn được bằng hữu. Nào. Nhân vật nọ nghiêm giọng Hay lão cho rằng ta vừa thức ngộ được điềm ảo diệu của lão gắt. Rõ ràng lão không muốn nhân vật nọ nói hở ra danh sưng của loại kiếm pháp biến ảo nọ. Phải hay không? Cần phải thử mới biết. Nào. Chẳng đặng đừng. Nhân vật nọ hỏi. Vẫn không dụng lực. Không cần. Hãy dựa vào sự cao minh để thủ thắng. Tốt. Ta trước hay lão trước? Bằng hữu. Nào. Nào nhân vật nào gật đầu được xem đi liễu hạnh rất chưa hiểu mối tương quan giữa nhân vật nọ với đinh nhất hải nên phải hoang mang vì thái độ kỳ lạ của lão chỉ khi hai bên qua lại một đôi chiêu chàng mới mơ hồ nhận thức rõ ý đồ của lão chàng nhìn thấy nhân vật nọ đang thi triển những chiêu kiếm gồm nhiều thức biến hóa như đã cùng chàng so tài không như chàng lão đinh nhất hải không nhờ vào sự thần tốc để khắc chế lão đang thi triển một loại kiếm pháp thật sự lợi hại Cũng biến hóa như đối phương Và là sự biến hóa ở trên bậc Nhân vật nọ nếu một chiều biến thành mười Thì lão lại thi triển biến hóa đến mười một Chỉ một hơn đó Là quá đủ cho lão uy hiếp sinh mạng của đối phương Nhân vật nọ lại thi triển chiêu khác Lần này tăng thêm số lần biến hóa Cao minh hơn và không cần cao minh hơn nhiều Đình Nhất Hải vẫn thi triển một chiều Có số lần biến hóa Nhiều hơn đối phương chỉ có một Lời nhắn nhủ của lão kể như quá rõ thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân Lão muốn ám chỉ, nhân vật nọ đừng có mơ tưởng đến ngày có kiếm pháp cao minh hơn lão. Lão cũng muốn ám chỉ chàng, đừng có vì thế mà cao ngạo. Lão vẫn có thừa năng lực để không chế chàng. Sau hai chiều, lão thu kiếm. Bằng hữu thật sự đã lĩnh hội thêm đôi chút, nhưng như thế chưa đủ. Đưa kiếm cho chàng, lão bảo, chúng ta đi thôi. Chàng đưa mắt nhìn nhân vật nọ, phát hiện có sự thất vọng ở trong đôi mục hoàng người sáng. Nhân vật nọ cũng nhìn thấy cử chỉ của chàng, bèn mấp máy đôi môi. Nếu có dịp, thiếu hiệp hãy đến thanh động này tìm ta. Chàng lặng lặng gật đầu, bước đi theo lão, không dám nhìn lại nhân vật nọ vì sợ lão đinh nhất hải phát hiện. Chương thứ 18, luận kiếm quán dẫy đầy bí ẩn, gặp quái nhân phô diễn kiếm chiêu. Cùng lão đi trở lại thư phòng, liễu hận ngỡ cuộc trao đổi thế là đã xong. Nào ngờ lão vẫn tiếp tục bước đi Khiến chàng phải theo chân lão Chúng ta còn đi đâu nữa Lão bước đi thoàn thoát Với một câu nói ném lại cho chàng Tòng muốn thiếu hiệp gặp người này Ai Lão có nhiều bằng hữu Vào loại kỳ quái như nhân vật vừa rồi Không nghe chàng nói gì Lão tự giải thích Nhân vật kế tiếp tức không là bằng hữu Nhưng cũng không thể nói là kẻ thù Tốt hơn hết thiếu hiệp nên cẩn trọng Chàng phát hiện lão lại bước vào một thư phòng Thư phòng này tuy không là thư phòng lúc nãy Nhưng vẫn có một bức hoành phi Chè khuất đi một vật dùng để phát động cơ quan Chàng thoáng nghi ngờ Vì lần này nhìn thấy vật phát động cơ quan Có màu đỏ nhợt Vật lúc nãy có màu xanh Nhân vật nó cũng gọi thạch thất đó là thanh động Phải chăng thạch động lần này được gọi là xích động Hoặc huyết động Nếu không có sự kìm nén kịp thời chút nữa chàng đã đem nan đề này hỏi lão May thay chàng chợt động tâm Nảy sinh một điều nghi ngờ khác Nhờ đó nghi vấn kia chàng biết là không nên hỏi lão Luận kiềm quán được kiến tạo trên một ngọn đồi Phần bên dưới vì tất chỉ có hai địa đạo Với hai gian thạch thất đang lưu giữ hai nhân vật kỳ lạ Rất có thể còn nhiều hơn Chà chà, xem ra dã tâm của lão không phải chỉ có bao nhiêu đó Còn nhiều điều lớn lao hơn, nghiêm trọng hơn Mãi nghĩ chàng không ngửa đất đến nơi Một tiếng gầm vang lên làm chàng bừng tỉnh Bây giờ đã canh ba kẻ nào dám vào đây Lão Đinh Nhất Hải ứng tiếng Ta Đinh Nhất Hải Các hạ hãy còn thức sao Từ trong gian thạch thất Có tràng cười cao ngạo vọng ra <cười> Thức hay ngủ Đối với diệp lão thất này có đáng kể gì nữa không Đến lúc nào Đinh Nhất Hải Người mới cho ta quy hồi cố sở Đinh Nhất Hải đáp Ngay đêm nay, đêm nay Lời ngươi nói có đáng tin không Lão đáp Các hạ chắc hỏi ta câu đó Trái lại hãy tự hỏi có đủ bản lãnh hay không nhân vật đó có vẻ như giật mình sao vậy người buộc tác cùng người giao đấu phải thắng mới được rời đi lão bật cười. cười nếu là vậy đừng có nói là đêm nay ta chỉ sợ hết kiếp này các hạ cũng không thể có bàn lãnh đó nhân vật đó từ trong gian thạch thất lao ra đó là nhân vật có khuôn mặt khá dài và có chòm râu rộng phẳng phất một màu đỏ xích tu nhân người râu đỏ không một lần nhìn đến liễu hận ý nhìn trầm trầm vào đinh nhất hải Vậy, ngươi giải thích đi. Câu ngươi vừa nói, hàm ý là gì? Lão đưa tay chỉ liễu hận. Đêm nay, nếu các hạ đã bại được vị thiếu hiệp này, lời cam kết xưa ta hứa bỏ. Có như thế, xích tù nhân bất chịu nhìn chàng. Chỉ là một tên tiểu tử, miệng còn hơi sữa. Chàng không giận cũng không lên tiếng, cứ để mặc lão họ Đinh. Đinh nhất hải gật đầu thừa nhận. Không sai. Vị thiếu hiệp này có gọi các hạ là thúc thúc hay ba bá cũng không có gì là không đúng. Vì thế... Trận xóa tải đêm nay, Phải có hai điều ước thúc. Tòa vẻ kinh thường chàng, Xích tu nhân bảo, Hai điều gì, cứ nói. Đình nhất hải đưa cao một ngón tay. Chỉ tỷ kiếm, Không đấu các loại công phu khác. Kiếm, được, điều thứ hai. Lão đưa thêm một ngón tay. Để công bằng, Cả hai không được vận dụng nội lực. <cười> ta có thể hứa là không dùng, Nhưng làm sao biết, Tiểu tử có nhân đó hãm hại ta hay không? Lão phỉ cười Các hạ yên tâm Vị thiếu hiệp này hoàn toàn không có nội lực Xích tu nhân nhìn chàng Người bị phế võ công ư Chàng chưa kịp đáp Lão Đinh Nhất Hải vội nói ngay Không sai Đó là do thù nhân hãm hại Tuy thế nếu nói về kiếm pháp Ta e các hạ không phải là đối thủ Xích tu nhân giận dữ đỏ bừng mặt <cười> Ngoại trừ người Ta không tin diệp mạc này phải chịu kém Kiếm pháp của ai khác Đinh Nhất Hải trầm giọng. Nói vậy các hạ chấp thuận cả hai điều ước thúc. Xích tu nhân quả quyết. Đương nhiên ta nào phải hạng nói hai lời. Được vì nếu các hạ bội tín hãy còn có ta ở đây. Hậu quả thế nào các hạ tự hiểu lấy. Sau khi buông lời uy hiếp xích tu nhân Đinh nhất hài quay sang chàng. Tuy ta không nói trước nhưng đây cũng nằm trong điều kiện để trao đổi giữa ta và thiếu hiệp. Nếu thiếu hiệp bại diệp mặt kia sẽ ung dung ly khai nơi này. Thay vào đó thiếu hiệp sẽ là người phải lưu lại. Hy vọng thiếu hiệp hiểu. Chàng nhìn lão với ý nghĩ khinh bỉ. Hóa ra, lão là hạng người chuyên dùng thủ đoạn. Đối với sích tu nhân, lão đã đánh đổi sự tự do bằng một trận so tài. Còn đối với nhân vật ở thanh động, ta tin chắc lão đã dùng những lời dọa dẫm đánh động vào nỗi sợ hãi của đối phương. Buộc đối phương phải cam tâm lưu lại, không dám xuất đầu lộ diện. <cười> lão bảo không thể gây kinh động đến mọi người. Ở đây thì sao? Sao lão không sợ? Lão và sích tu nhân vẫn thản nhiên, cười to nói lớn. không nghe trảng đáp lão nôn nóng thế nào chàng gật đầu văn bối chấp nhận lão vỗ hai tay vào nhau hay lắm nhị vị bắt đầu được rồi không dám để chậm chàng lên tiếng với xích tù nhân một đối phương bất đắc dĩ văn bối không dám tự phụ có kiếm pháp cao minh mong được chỉ giáo xích tù nhân khoa kiếm chớ dườm lời ta thắng ta đi người bại người lưu lại rất công bằng đánh Sích tu nhân là người không biết lễ, miệng nói xong, tay đánh ngay. rơi vào thế hạ phong, liễu hận đành bước lùi. Xích tu nhân quát. Không ngờ người kém thật, càng tốt, đỡ. Kiếm pháp của Sích tu nhân có điểm lạ. Chiêu kiếm tuy có biến hóa nhưng không phải biến hóa như nhân vật ở Thanh Đồng hay như Lão Đinh Nhất Hải. Chiêu kiếm cứ bằng bằng lao đi, chỉ khi áp sát vào chàng mới biến hóa thành năm mũi kiếm lợi hại. Lần đầu chạm phải loại kiếm pháp này và do đang trong tình trạng bị uy hiếp, Liễu hận biết dù phát chiêu thì không kịp Nên phải lùi lại thêm một lượt nữa Sích tu nhân đắc ý Ta nắm chắc phần thắng rồi, đỡ Đưa mắt liếc nhìn đinh nhất Hải, Chàng phát hiện gương mặt của lão Đang để lộ sự trầm trọng hiếm có Như lão không hề muốn để Sích tu nhân thoát đi Kinh ngạc trước phát hiện này Liễu hận chỉ muốn nhận bại Để nhân đó nhìn thấy rõ bộ mặt thật của lão Vì lão thế nào cũng tìm cách Lưu giữ xích tu nhân Có thể quên đi chữ tín Với ý nghĩ đó và với sự chậm trễ Liễu Hận liền cảm nhận Ở đầu vai bên tả chợt mắt rưỡi Thất kinh, chàng nhìn xuống Kiếm của xích tu nhân vừa lưu lại Trên ý phục chàng, ngay đầu vai tả Nằm chỗ thùng Hào khí phát sinh, chàng quát: Kiếm pháp quả cao minh Nhưng có qua sao không có lại Trúng Soạt. Sau khi lưu lại dấu tích trên ý phục của chàng Xích tu nhân vì nghĩ đã thắng Nên cứ đứng yên mỉm cười Đến khi phát hiện ở chàng có sự chấp động Sích Tu Nhân mới giật mình khoa kiếm, rất tiếc Sích Tu Nhân chậm hơn chàng, lập tức cũng ở đầu bên vai tà một mảng y phục của Sích Tu Nhân phải rời ra. Sích Tu Nhân đắc động nộ, ta nghĩ ta đã thắng, sao người nhân lúc ta bất phòng mà ra chiêu Chàng cười nhẹ, văn bối cũng nghĩ vậy, sau tiền bối cứ vội nhanh tay chiếm tiên cơ. Đình Nhất Hải vội xen vào, điều đó đúng đấy, các hạ ngay chiều đầu, do vị thiếu hiệp đây chưa chuẩn bị, các hạ vội tranh tiên. Nên mới thủ thắng Như thế sao gọi là công bằng Xích tu tù nhân tuy hái còn giận dữ Nhưng vẫn để lộ một tâm tính thật là bộc trực Ngươi nói cũng đúng Ai bảo tiểu tử cứ rượm lời làm chi Nhận ra điều này Chàng hoang mang Không biết nên thương hay phải nên ghét xích tu nhân Trước kịp tỏ thái độ Chàng giật mình vì nghe xích tu nhân bảo Ngươi chuẩn bị chưa Lần này đừng có bảo ta tranh mất tiền cơ của ngươi đó Chàng thầm nhủ. Ta không thể bại, bằng không cho dù Sích tu nhân có thắng, vì tất lão buông tha Sau này ta sẽ tìm cách Giải thoát cho tất cả vậy Sao ngươi cứ nhìn đi đâu vậy Chuẩn bị đi chứ Hít mạnh một hơi như tăng thêm sự kiên định Chàng khởi thế tủ kiếm Văn bối chuẩn bị rồi, mời Sích tu nhân phát hoàng Khi nhìn thế khởi kiếm của chàng Nhìn thế khởi kiếm này Ta mường tượng đến chiều Ẩn huyệt chi mộ quỷ của một quan linh Ngươi có biết gác quái nhân đó không Chàng thoáng rúng động, còn Lão Đinh nhất hại ở bên ngoài bật cười. Mộc quan linh chưa hề có truyền nhân, các hạ đã võ đoán rồi. Trong khi đó, chàng thầm lo sợ. Không ngờ sích tu nhân lại có một lực thật tinh tường. Đã nhìn ra thế khởi kiếm của ta có xuất xứ từ triều ẩn huyệt chi mộ quỷ của một quan linh. Cũng may Lão Họ Đinh đã kịp thời giúp ta tránh được câu trả lời. Chàng nghe sích tu nhân trầm giọng. Nếu không phải càng tốt, đỡ tràng đã có sự chuẩn bị nên lập tức phát chiêu trúng xích tu nhân thất sắc miệng kêu be be không được kể chiêu này do tiểu tử đã nhìn thấy lúc nãy nên nghĩ trước cách giải phá đình nhất hải tỏ ra rộng lượng được không kể thì không kể lập lại nào xích tu nhân liền vẫy kiếm đỡ liễu hận lại bạt kiếm nhanh hơn xích tu nhân trúng xích tu nhân cáo kình Chiều này cũng vậy, người đã có dịp nhìn thấy rồi, tiếp kiếm. Sự cáo kinh của sích tu nhân khiến liễu hận phải cố lắm mới nhịn được cười. Tâm tính của lão thật bộc trực, và dù có sự dối trá nào đó, vẫn là sự dối trá cách bộc trực. Nhưng dẫu sao, chàng vẫn kiên định so với điều đã toan tính. Chàng lại phát chiêu, đúng Sích tu nhân ngơ ngẩn, lão không hiểu bằng cách nào mà lần nào cũng vậy đều bị liễu hận nhanh hơn. Chặn đứng mọi chiêu kiếm của lão trước khi chiêu đó thật sự tròn chiêu. Có phần bất phục và cả thẹn, xích tu nhân la lối. Đánh như người thì còn gì là thú vị, chỉ ít người cũng phải cho tắt tròn chiêu, như thế mới công bằng. Chàng nhanh miệng đáp ứng. Được, ván bối sẽ không chẩn trước, động thủ đi. Xích tu nhân cười hài lòng. Là người nói đấy nhá, xem đây. Giữ lời liêu hận để cho xích tu nhân thi triển tròn chiêu lập tức từ một mũi kiếm xích tu nhân sau cái gật mạnh tay một kiếm liền hóa thành năm kiếm và cả năm cùng đổ ập vào chàng nhanh như tia chớp lóe liễu hận áp dụng đúng những gì được nhân vật ở thanh động chỉ điểm chàng vây xạ thanh kiếm đủ năm lượt trong năm kiếm của xích tu nhân có một là thực chiêu và thực chiêu đó họ lập tức chạm phải chiêu kiếm thật sự thần tốc của liễu hận xích tu nhân trợn mắt người nhanh như thế thật sao ta còn một chiêu nếu người vẫn khắc chế được Ta lập tức nhận bại, đỡ. Không ngờ sự tán đồng vừa dứt, xích tu nhân hối hả phát chiêu. Trước khi đánh, nếu xích tu nhân bảo như thế, chứng tỏ một chỗ còn lại của lão phải là chiêu tuyệt kỹ, chiêu tối hậu, và lẽ đương nhiên, đó phải là chiêu lợi hại nhất, uy lực nhất, vì là chiêu tinh túy nhất. Hiểu điều đó, và vì đã hứa là để đối phương phát toàn chiêu. liễu hận càng hết mục lực, dõi nhìn từng động thái và sự biến hóa của chiêu kiếm. Chàng nhận định không lầm, Chiêu kiếm thật sự lợi hại và cho dù sự biến hóa vẫn đơn giản là một hóa thành năm Vì 5 lần biến hóa của chiêu tối hậu này không thật sự rõ rệt như trước Chúng chợt nhòa đi như muốn nhập lại làm một Nhưng vì thật sự không nhập lại làm một nên đó vẫn là 5 chiêu được biến hóa từ một Trợt hiểu ở chiêu kiếm này hư có thể là thực và ngược lại thực có thể là hư Hư và thực hòa lẫn vào nhau rất dễ làm cho đối phương phải loạn nhãn không phân biệt được vị trí chuẩn xác của từng sự biến hóa. Khắc vùng sự ảo diệu của chiêu kiếm và bất phục vì nghĩ bản thân không có quyền để bại, Liễu Hận lập tức vẫy xả hữu kiếm với mức độ tột cùng của thần tốc. Xem đây! Một kết quả là nếu tất nhiên đối với Liễu Hận thì lại là bàng hoàng đối với sích tu nhân. Thu kiếm đứng lặng người, sích tu nhân tròn mắt tròn miệng nhìn chàng và không nói nên lời. Chàng cũng thu kiếm, khom người giữ lễ. Văn bối đắc tội Chàng lên tiếng phá vỡ cái lạng người Của xích tu nhân Điều đó xích tu nhân tròn tỉnh Và ngay khi tròn tỉnh xích tu nhân lập tức có thái độ Xích tu nhân chấp động hữu kiếm Chàng chợt phát hiện Ý đồ của xích tu nhân qua khóe mắt Chàng thất thanh vừa kêu Vừa vẫy xạ hữu kiếm Sau tiền bối có thể Nhanh hơn chàng và dĩ nhiên là nhanh hơn xích tu nhân Đình nhất hải chẳng hiểu Xuất hiện ngay bên cạnh xích tu nhân từ lúc nào Lão vươn tay chế trụ huyệt đạo của xích tu nhân Vừa gần rộng Không được đâu Xích tu nhân hoàn toàn bị chế ngự sắc diện nhợt nhạt Xích tu nhân ai oán nói Sau người ngàn ta tự vẫn Từ từ gấp bỏ thanh kiếm trên tay xích tu nhân Thanh kiếm chỉ còn một đường tờ nữa Là sẽ chạm vào tầm thất của xích tu nhân Đinh nhất hải lạnh giọng Quân tử đại trưởng phu Phải biết giữ lời Các hạ đừng quên những gì đã hứa với ta trước kia sinh mạng của các hạ chỉ có ta là người định đoạt nhớ lại choang Đình Nhất Hải thản nhiên ném bỏ thanh kiếm vào gian thạch thất bất chấp lời xích tu nhân đang lẩm bẩm đến một tiểu tử miệng còn hồi sữa ta vẫn thảm bại ta còn sống chỉ vô ích ta không thích sống nữa ta không thích sống nữa dùng mắt ra hiệu cho chàng Đình Nhất Hải lạnh lùng quay lưng bỏ đi chàng ngạc nhiên nên vội đi theo lão khi đuổi kịp chàng khẽ hỏi minh chủ không giải huyệt cho lão không cần Nguyện đạo đó sẽ tự giải khai Nhưng lão sẽ lại có ý định tự vấn Minh chủ để mặc lão ư Đình nhất Hải khó chịu Diệp mặc không phải loại người không biết nghĩ Thiếu hiệp bất tất phải quan tâm Không ư Chẳng phải suýt nữa Xích tu nhân đã tự vấn đó sao Mà phải Thân thủ của lão họ đình này Không ngờ là nhanh đến như vậy Lão đứng xa hơn ta Thế nhưng lão chính là người Ngăn được hành vi quấn trí Của Sích tu nhân trước cả ta Bản lãnh của lão Thật sự cao minh đến mức độ nào Quay lại thư phòng, liễu hận chưa kịp hỏi để biết xem liệu vô danh kiếm có lợi hại như lão mong muốn không. Thì bất ngờ, lão đã hỏi chàng trước, yếu quyết tối hậu nhất của vô danh kiếm là gì? Chàng nghi ngờ nhìn lão, nếu chàng nói ra trước, liệu sau đó lão có chịu giao kinh văn của ngũ kỳ trưởng công cho chàng không? Hay là chàng nên hỏi lão trước về vấn đề kinh văn đó? Đang băn khoăn nghi ngại, chàng bốc nghe thấy có tiếng chân người chạy đến, lão cũng nghe nên cao mặt. Có việc gì? Có bóng nhân ảnh lướt vào và thoáng ngỡ ngàng vì phát hiện ra liễu hận. Nhân vật này có lớp da trên mặt vàng bùng thật lạ kỳ. y đưa mắt nhìn liễu hận, miệng thì nói với Đình Nhất Hải. bẩm Đình Nhất Hải xua tay. Không cần bẩm báo, có việc gì, nói ngay đi. Nhân vật có nước da bệnh hoạn nói. Có tin tức đưa về từ nhạn môn quan là... Đình Nhất Hải lập tức xua tay ngăn lại. Ta hiểu rồi. Ánh mắt nhân vật bệnh hoạn nọ chợt nhìn lão kinh ngạc. Cả liễu hận cũng thế. Lão bảo thuộc hạ nói và kích thuộc hạ đang nói Lão vội chặn lại Chàng càng thêm kinh ngạc Khi nghe lão ra lệnh cho nhân vật bệnh hoạn Liệu thiếu hiệp suốt đêm chưa ngủ Người mau đưa thiếu hiệp đến tỉnh phòng ta đã thu xếp Sau đó đến gặp ta Không người lãnh lệnh Nhân vật bệnh hoạn không còn vẻ gì ngạc nhiên nữa Y nhẹ nhàng đưa tay mời chàng Xin đi theo tiểu nhân Mời Chàng nhìn lão biết sự trao đổi thế là phải chậm lại Lão cũng nhìn chàng và quay người bước đi Trường thứ 19 Tháo củi sổ lồng dựng kế mưu Kiếm pháp cao minh chưa là đủ Cạch Một tiếng đầu khô khan bỗng vang lên Sau đó liễu Hận phát hiện Gác bệnh hoạn đã biến mất Cùng với cánh cửa tịnh phòng đang rộng mở Bỗng đóng chặt lại Mơ hồ nhận ra tình trạng bị giam giữ liễu Hận vội chạy bay đến cánh cửa Binh, binh Chàng gõ vỗ lai động Cánh cửa không những vẫn đóng chặt mà còn phát ra thanh âm cho biết đó là một cánh cửa được làm bằng đá khá dày. Đưa mắt quan sát ra tịnh phòng vừa được gã bệnh hoạn Tuân Lệnh Đình Nhất Hải đưa vào, chàng lập tức có kết luận. Đình Nhất Hải đúng là cố ý giam giữ chàng. Tại sao? Chàng tự giải thích, lão vẫn muốn cùng ta trao đổi, nhưng do lão có tiền cấp bách đưa về từ nhạn môn quan nên việc trao đổi phải chậm lại. Trong lúc chưa có sự trao đổi, lão không muốn ta gặp bất kỳ ai để cáo giác về hai nhân vật bí ẩn nọ. Lão phải nghĩ cách để giữ riêng ta Như thế Giả sử đã có sự trao đổi Không lẽ lão không ngại ta đem điều bí ẩn của lão Nói cho mọi người biết Và nếu ngại lão phải làm gì để ngăn cản ta Hay là Hừ. Hoặc lão sẽ giam ta mãi mãi dưới địa lao hai nhân vật nó Hoặc lão sẽ dùng thủ đoạn sát nhân diệt khẩu Chắc chắn lão sẽ làm như thế Thật là xảo quyệt Minh định được sự việc chàng vội nghĩ cách thoát thân Suy nghĩ thật lâu Chàng khấp khởi mừng rỡ vì một ý nghĩ <cười> ta vẫn giữ bốn hoàn tuyết liên tử của lão Lão hoặc không nhớ hoặc có nhớ Nhưng nghĩ ta không có tầm pháp nổi công Nên không cần thu hồi Lão sẽ phải bất ngờ đấy <cười> Tự cười thầm Sau đó cũng tự chàng dằn lòng nén lại Chàng không thể dùng Bốn hoàn tuyết lên tử ngay bây giờ Rất có thể lão đinh nhất hải Sẽ cho người lén giám sát chàng Và như thế hành vi tọa công của chàng Lập tức sẽ bị phát hiện Đang tỏa công mà bị phát hiện Chàng sẽ gặp hậu quả như lần chàng bắt phòng Bị hạ lan xuất hiện không chế Chàng đâu dễ mắc sai lầm lần thứ hai Chàng kiên tâm chờ thời cơ Cạch Một vương đá chợt mở ra Sau một tiếng đồng khẽ Liễu hận giật mình tỉnh giấc Từ vương đá một giỏ thức ăn Được đưa vào bằng một cây xào Một thanh âm riêu cận Cũng theo vương đá đưa vào Vật thực của ngươi đây Được ngủ đủ rồi đấy Chàng đi đến và đưa tay nhận lấy vật thực, không có một hành vi nào tỏ ý phản kháng. Thanh âm nọ có vẻ hài lòng. Ngoan ngoãn như người là biết điều đấy, bằng không, theo ta nghĩ, kiếm pháp của người dù có nhanh, nhưng vẫn không có ích gì một khi không có nội lực hoặc trông thấy ta. Chàng vẫn lặng lặng nhìn cái xào được người bên ngoài thu lại. Trước khi vuông đá đóng cửa lại, chàng nghe gã bên ngoài lầm bầm. Tiểu tử như thế này nào có gì đáng ngại, thật hoài phí nếu bảo ta luôn giám sát tiểu tử. Nhìn vương đá vừa bị phong bế, chàng thừa người suy nghĩ. Lão đã định trước việc giam giữ ta, tịnh phòng này được lão cố ý sắp đặt dành cho ta. <cười> lão không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ. Lão biết ta không có nội lực, chỉ có lối xuất kiếm cực nhanh cũng vô dụng. Đúng như gã nọ bảo. Gã giám sát ta bằng cách nào? Sao lão vẫn biết ta ngủ? Cho dù vương đá bị đóng chặt. Quan sát khắp tịnh phòng một lần nữa, chàng thất vọng vì không tìm thấy vị trí nào có vẻ khả nghi. Cho biết gã kia ở bên ngoài có thể từ đó để giám sát chàng. Tuy vậy, chàng vẫn có một tia hy vọng. Gã nọ bắt đầu có ý nghĩ chàng không phải phần tử đáng ngại. Phải củng cố ý nghĩ này thêm cho gã. Nghĩ như vậy, chàng thản nhiên dùng bữa. Và sau đó thản nhiên nằm nghỉ lưng. Như chàng là người vô ư vô tư, không có chuyện gì đáng phải bận tâm. Cạch Vương đá lại mở với một cây xào đưa vật thực vào. Bữa tối của người đây. Úy! Sao ngươi không thắp đèn? Chàng không thể không đáp. Thắp đèn làm sao tại hạ ngủ được, tại hạ không quen. Gã thu cây sào, sau khi chàng nhận xong vật thực, gã bảo: "Tùy ngươi, chỉ ít, ngươi cũng phải thắp đèn để biết ngươi đang ăn món gì chứ." Chàng gật đầu. "Được, được, tại hạ sẽ làm như vậy, đã tạ huynh đài đã chỉ giáo." Gã ậm ừ. "Ta không chỉ giáo, ngươi muốn làm thế nào thì tùy ngươi." Vương đá vừa đóng lại, chàng lập tức cho vào miệng cả 4 hoàn tuyết liên tử. Thật khẩn trương, chàng ngồi ngay bên cạnh dò vật thực để tọa công. Nếu gã có mục lực tin tưởng và vẫn còn có ý định ngấm ngầm giám sát chàng, gã nhìn thấy như vậy sẽ nghĩ chàng đang dùng bữa. Tuyết liên tử quả nhiên có công năng đúng như đinh nhất hải Bảo và đinh nhất hải đắc tin tưởng đúng. Với chỗ chân nguyên chàng vừa có, nếu không được tông pháp nội công dẫn lưu, chàng cũng không biết phải làm gì với chỗ chân nguyên đó. Chỉ có điều không một ai Kể cả Lão biết Chàng đã được Lão Vương Toàn truyền thụ nội công tâm Pháp Sau khi bị Mỹ Phủ Trung Niên cố tình hãm hại Chàng nghĩ như vậy Khiến toàn bộ chân nguyên được Lão Vương Toàn trút sang bị hóa giải Cũng may là chàng không một lời Đề cập đến nỗi niềm thất vọng đó Do đó nếu không kể Lão Vương Toàn Là một phế nhân Chỉ có bản thân chàng biết Chàng thật sự có một nội công tâm Pháp Chàng chìm dần vào vô thức Cạch Vương đá hé mở tạo cơ hội cho chàng xả công kịp lúc quý đêm qua người không dùng vật thực sao chàng cười gượng đưa tay chỉ vào chỗ thức ăn vẫn còn đầy ắp ăn không ngồi rồi nhất tại hạ đâu cần phải ăn đến hai bữa tại hạ có thể đổi thức ăn đêm qua để nhận lấy thức ăn hôm nay không gã nọ cáo bẩn ta đang vội có đổi thì đổi nhanh lên từ tốn chàng một tay cầm xào một tay nhận lấy giỏ thức ăn mới có sự động chạm này chàng ước lượng cây xào dài ngót trường Sau đó, chàng vẫn cầm sào khi đặt giỏ thức ăn đêm qua lên đấy. Qua lần động chạm thứ hai này, chàng biết gã nọ đang hở hững cầm cái sào bằng một tay. Đó là điều chàng không muốn, vì thế chàng giả vờ lôi mạnh cái sào vào trong. Lập tức, gã nọ kêu lên, "Ủy, ngươi định làm cái gì?" Vừa kêu, gã vừa chộp mạnh vào cái sào lôi ngược lại. Đúng như dự định, chàng nhanh nhẹn truyền lực qua thân cây sào thúc mạnh. "Hự, ngươi Không để gã có thêm phản ứng, chàng lơ cây xào vào trong Vút Đầu gã nọ lập tức chui vào trong vuông đá Và mắc kẹt ở đấy Dưới một chỗ bầm tím ngay trên trán Là đôi mắt tròn trừng kinh hãi của gã Liêu hận vẫy tay, đưa thanh kiếm Vào mi tâm huyệt của gã Người muốn chết hay muốn sống Gã lắp bắp Ta ta ta ta Chàng cười lạnh Khi nãy nếu ta mạnh tay hơn Người đã chết ngay thay vì chỉ bị đau ở đầu Ta nói như thế, có ý nghĩa gì, hẳn nghe phải tự hiểu. Gã gật đầu và nếu liễu hận không khẽ lùi kiếm một ít, huyệt mi tâm của gã có lẽ đã bị mũi kiếm bén nhọn đầm thùng. Chàng nhẹ nhàng hỏi. Phát động cơ quan bằng cách nào? Gã trấn tĩnh vì biết được cơ hội được sống vẫn còn. Truyền vách đã đối diện với thạch môn có một chỗ phát động. Chàng gật đầu. Ta sẽ không phiền người nữa nếu người cho ta biết ở dưới địa đạo ngầm có bao nhiêu gian thạch thất đang giữ người. Gã kinh ngạc vì không nghe chàng nhờ gã phát động cơ quan hộ chàng. Vì thế, gã không đắp. Hiểu ý, chàng bảo Ta biết người là thuộc hạ trung thành của Lão Họ Đinh. Ta không thể đưa người vào tình thế phải phản nghịch Người nên hiểu rõ ý tứ của ta. Có phần cảm kích, gã đắp. Tiểu nhân hiểu rồi. Ở dưới địa đạo có 5 gian thạch thất với 5 nhân vật đang lưu ngụ. Lưu ngụ? Ý của ngươi là... Họ không bị giam giữ, họ tự nguyện sống như vậy. Ngươi biết... Mà thôi, ta không thể hỏi ngươi điều đó. Vì nếu ngươi đắp, ngươi sẽ là kẻ phản nghịch. Gã lại gật đầu. Thiếu hiệp muốn biết họ là ai? Và bằng lối nào để đi vào năm địa đạo đó? Chàng trốn mắt nhìn gã. Ngươi muốn cho tao biết. Gã lắc đầu. Dù muốn cũng vô ích, tiểu nhân và đồng bọn không hề biết họ là ai. Đồng thời muốn vào địa đạo này... Phải đi vào từng thư phòng một. Những thư phòng này lại được cơ quan phong bế. Tiểu nhân không biết cách khai mở. Chàng kinh ngạc. Vậy bọn người ngươi làm cách nào đưa được vật thực cho họ? Gã đáp nhất đó là một lẽ tự nhiên. Hai lần trong ngày cứ đến giờ tị và giờ dậu. Những thư phòng này tự khai mở. Tự khai mở? Lạ vậy? Gã cười gượng. Kỳ thực tiểu nhân biết. Đã có người phát động cơ quan. Không thể có việc những cơ quan tự khai mở đúng giờ. Chàng thở ra rồi bảo. Có lẽ người nghĩ đúng, bây giờ ta phải tạm thời khuất tất ngươi, ngươi đừng có trách Gã cười ảm đạm. Tiểu nhân nào dám thách Hự! Chàng vừa hất gã ra ngoài, vừa nhanh tay vươn kiếm điểm huyệt gã. Nhanh như vậy, chàng thò đầu ra ngoài vuông đá, dùng cái xào điều mạnh vào vị trí phát động cơ quan, như gã nọ vừa cung sưng. Cạch! Chàng thoát ra và đưa gã nọ trở vào chỗ thay cho chàng. Phát động cơ quan cho tỉnh phòng Đóng lại nguyên vẹn Chàng tung người lao đi Vút Đang lao đi Chàng giật mình dừng lại Vì có tiếng người gọi từ phía sau Liễu hận Nếu phải liễu thiếu hiệp Xin dừng lại Chàng kinh ngạc Nhìn hai nhân vật họ bàng và họ hoàng Nhị vị đã bám theo tại hạ Bàng điều tươi cười Bọn mỗ đang muốn tìm thiếu hiệp Phát hiện thiếu hiệp vội vã ly khai Luận kiếm quán Nên phải đuổi theo Chàng ngờ vực Nhị vị tìm tài hạ có việc gì Sao mãi đến lúc này Dù đã cách xa luận kiếm quán Ngoài trăm dặm rồi mới gọi Họ hoàng lên tiếng Là do mỗ ngăn lại Nếu không ngay khi rời luận kiếm quán Bàng huynh đã gọi thiếu hiệp rồi Không gọi sớm Sao một lúc đuổi theo mới gọi lại Ý của hoàng các hạ là thế nào Họ hoàng trầm giọng Đêm qua thiếu hiệp đã được Đinh Nhất Hải đưa đi Mỗ chỉ muốn biết nơi nào thiếu hiệp được lão đưa đến Hoàng các hạ đã nhìn thấy điều đó Thiếu hiệp chớ có để phí thời gian, có nhìn thấy mỗ mới hỏi, chàng càng thêm ngờ vực. Hóa ra, nhị vị đã có ý nghi ngờ tài hạ từ trước, nên đã quan sát mọi đồng tình của tài hạ. Bàng điểu xen vào, thiếu hiệp chớ nói quá lời, kỳ thực bọn mỗ chỉ nghi ngờ những gì có liên quan đến lão đình nhất hải. Họ hoàng nhưng không đồng tình với cách nói giàn hòa của bàng điểu, một lần nữa y lại trầm giọng. Sau khi đưa thiếu hiệp đi, lúc gần sáng, lão đã âm thầm rời khỏi luận kiếm quán. Và bây giờ đến lượt thiếu hiệp cũng ly khai Cũng đi về một hướng như lão Đã xảy ra chuyện gì Chàng không chịu được lời nói như cật vấn của họ hoàng Chàng cười lạt Tại sao tài hạ phải nói cho các hạ biết Vừa xuất kiếm Họ hoàng vừa bảo Tại vì vật này Chàng thản nhiên nhìn đầu kiếm của họ hoàng Chỉ cách chàng chừng non thước Bằng cách này các hạ tưởng sẽ uy hiếp được tài hạ sao Hoàng huynh Hoàng Huynh đừng có nóng vội Ta đã nói rồi Liễu Thiếu Hiệp là người có thể tin tưởng được Ta nghĩ nên nói tất cả để đổi lại Sự hợp tác của Liễu Thiếu Hiệp Họ Hoàng cười khẩy Có nhiều hạng người chỉ thích uống rượu phạt Tiêu tử không ngoại lệ Bàng Điều nhìn chàng Chuyện là thế này bọn ta Họ Hoàng khẽ gắt Bàng Điều ta là thượng cấp hay là ngươi Bàng Điều thở ra Với cái lắc đầu Tùy Hoàng Huynh vậy Nhưng ta vẫn nghĩ biện pháp này là hạ sách Họ Hoàng lạnh giọng Không như người nghĩ đâu, vì có ai lại không sợ chết. Chàng lắc đầu, phải có chết mới có sợ, tại hạ nào phải là người đã chết hay là sắp chết. Họ hoàng bắn xả tia hung quang. Người nghĩ lối xuất kiếm nhanh của người có thể chế ngự được ta như đã xảy ra. Chàng nghi ngờ, chẳng phải như vậy sao? Họ hoàng biểu môi, nếu bọn ta không giả vờ như vậy, làm sao thoát khỏi sự nghi kỵ của lão Đinh Nhất Hải? Người đừng nghĩ người có bản lãnh khiến ta phải sợ. Chàng gật gồ Hóa ra nhị vị chỉ giả vờ Thật uổng Tại hạ tưởng thần Nên rất tận tình chỉ điểm cho nhị vị <cười> Người ấu trí lắm Nghe ai nói thế nào tin như vậy Thật là nực cười Chàng sát sẩm nét mặt Tại hạ ấu trí Hay chính các hạ là người ấu hừ <cười> Người dám nói với ta như vậy sao Chàng biếu môi Tại hạ cho các hạ một cơ hội Mau thu kiếm và nói lời tạ lỗi Đừng để khi hối hận thì đã muộn Họ hoàng biến sắc Người đúng là hạng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Người tưởng ta không dám giết người ư Chàng động độ, Giết, các hạ thích giết người lắm sao Thử xem nào Họ hoàng bị khích nộ đến chỗ phải động kiếm Ta Muộn rồi, buông kiếm Chàng quát lớn Và lập tức xuất thủ, lối xuất thủ qua nhanh Khiến họ hoàng không kịp nhìn thấy Đã nghe hổ khâu tay tê trồn vì bị chạm kiếm Họ hoàng vội lùi lại Không ngờ Ta đã đánh giá người thấp hơn sự thật Đỡ Chàng cũng buột miệng Hừ, Nội lực quả thâm hậu Thật không thể ngờ đấy Xem kiếm Đúng như câu nói mới rồi của chàng Họ hoàng không ngờ lại có nội lực thâm hậu Vì vậy chàng tuy xuất thủ nhanh Tuy chạm được kiếm vào kiếm của họ hoàng Nhưng vẫn không thể làm y rơi kiếm Song phương lại tiếp tục chạm kiếm Và càng chạm họ càng có cơ hội Hiểu rõ thực lực của nhau Họ Hoàng gồm chàng do chàng có lối xuất thủ quá nhanh, quá chuẩn xác, khiến chiêu kiếm của y hầu như mất đi sự biến hóa. Ngược lại, chàng có phần kiếm rẻ nội lực thật sự cao thâm của họ Hoàng như cách đây ít lâu. Nếu gặp phải cảnh ngộ này, chàng không có nội lực nhờ vào bốn hoàn tuyết liên tử, chắc chắn chàng phải thảm bại ngay chiều đầu tiên. Giờ đây tuy chàng vẫn có thể cầm cự, nhưng nếu để kéo dài hơn, có lẽ chàng sẽ thua vì kém nội lực và sẽ chuốc lấy thảm bại. Hiểu rõ nhược điểm, chàng vội thay đổi đấu pháp. Chúng chàng phát kiếm và nhắm vào các huyết đạo của họ Hoàng, định chế ngự đối phương. Họ Hoàng cười gằn và hất mạnh tà kình. "Chưa chắc, đỡ." Bị trường kình của đối phương ngăn trở, làm cho chiêu kiếm không thể chạm đích, Liễu Hận vội lùi lại. Họ Hoàng triệt để khai thác điểm yếu của chàng. "Đỡ trưởng!" Chàng cả kinh vì động tác nhảy lùi của chàng Vô tình tạo lợi thế cho đối phương Kết quả chàng phải lùi một lượt nữa Họ hoàng cả giận Lần này không để người thoát Đỡ Một ngọn trường đầy uy lực Được họ hoàng tung ra Nhằm vây bọc tứ bể Khiến liễu hận thật sự hết đường lùi tránh Chàng mạo hiểm phát xạ kiếm chiêu Đỡ Dồn nội lực vào thân kiếm Chàng lao cả người lẫn kiếm Vào giữa trường phong của họ hoàng ầm Xoạt Sau tiếng chạm kình là hai âm thanh cùng lúc phát ra, thân áo của họ hoàng bị kiếm kình của liễu hận chém đứt. Ngược lại, chấn kình làm cho liễu hận loạn trọng thối lui. Bị bẽ mặt vì đứt mất một phần y phục, họ hoàng quên lối xuất kiếm thần tốc của chàng nên cử kiếm lao vào. Tiêu tư muốn chết, đỡ, vút. Chàng cười nhẹ, định loan kiếm, bất ngờ bằng điều kêu to. Màu lùi lại kẹo uống mạng sức tình họ hoàng thất sắc lạng người dịch bộ Bỏ giờ chiêu kiếm đầy cuồng độ Không bỏ lỡ cơ hội chàng lao theo Trúng Lần này họ hoàng vì thất thế Phải thật sự rơi kiếm Đang đắc ý chàng chợt lạnh người Vì nghe bằng điều lại lên tiếng Đủ rồi Thứ hiệp nên dừng lại Đừng để mỗ phải động thủ với sự hiệp lực của Hoàng Tùng Đó là sự thật Chàng liếc mắt nhìn bằng điều đã rút kiếm Nhưng chưa muốn lao vào chàng hít mạnh một hơi thanh khí rồi bảo nghĩ lại tại hạ và nhị vị không cửu không oán chỉ tài hoàng các hạ bức bách tại hạ buộc tại hạ phải tự vệ Bằng điều lại thở ra nhẹ nhõm Mộ cũng nghĩ như vậy biện pháp này chỉ để đi đến chỗ hận thù vô ích họ hoàng hậm hực nhặt lại kiếm miệng lẩm bẩm có hận thù cũng được miễn thu được kết quả ta nào ngại băng điều nhăn nhó hoàng huynh đã chọn nhầm đối tượng rồi nếu liễu thiếu hiệp quyết liều mạng Chúng ta không những không thu được kết quả Mà có thể chính Hoàng Huynh phải mất mạng Chàng gật đầu đồng tình Nếu như vị dồn Tài Hạ vào tuyệt lộ Tài Hạ không ngại mất mạng đâu Bằng điều hớn hở Hoàng Huynh nghe rồi đấy Chúng ta nên tỏ ra hòa hoãn thì hơn Bằng điều dứt lời Liền nhận được cái lườm mắt của họ Hoàng Được lắm Ta để người tự thực hiện vậy Để xem người làm được trò trống gì <cười> Được sự ứng thuận dù là miễn cưỡng Bằng điều vội thu kiếm Thiếu hiệp có thể nghe mẫu giải thích không Chàng thay thế cũng thu kiếm Dù tài hạ đang vội Nhưng nếu là thế tài hạ xin rửa tay lắng nghe. Bằng điều nhìn quanh Rồi đưa tay chỉ vào Một ngôi phà miếu ngẫu nhiên có cạnh đó Để đề phòng tài vách mạch rừng Sao chúng ta không cùng đi đến đó để đàm đạo Chàng đáp ứng Được như thế thuận tiện hơn Chỉ có họ hoàng là đứng ở ngoài Chàng và bằng điều ngồi đối diện Ở trong ngôi phà miếu Bằng điều hắng giọng. Mỗ không thể nói rõ xuất xứ và lai lịch Mong Thiếu Hiệp lượng thứ Chàng gần đầu Tại hạ biết rồi, các hạ cứ nói tiếp đi Bằng điều lộ về trầm ngâm Nói một thôi dài Qua câu nói của Hoàng Tùng khi nãy Có lẽ Thiếu Hiệp cũng thừa hiểu bọn mỗ Là hai người được sai phái dò xét Đình Nhất Hải Tại sao lại như vậy hay vì nguyên nhân nào Mỗ cũng không thể nói được Tuy nhiên mỗ nghĩ rằng Rất có thể Thiếu Hiệp sẽ giúp bọn mỗ không ít Nếu Thiếu Hiệp cho biết Đêm qua Lao Đình Nhất Hải đã đưa Thiếu Hiệp đi đâu để làm gì. Tuy cùng có chung một mục đích như Hoàng Tùng thoạt đầu đã hỏi, nhưng cách nói của Bàng Điểu nghe thật thuận tai. Liễu Hận nhẹ gật đầu. Kỳ thực, Tại hạ Tị vô tình phát hiện nhiều điều bí ẩn của Đinh Nhất Hải, nhưng Tại hạ vì không đồng tình với lão nên chưa hề có ý định giữ kín những bí ẩn đó. Nếu quý bằng hữu của các hạ nói khéo hơn, Tại hạ không những sẽ nói mà có khi còn kêu cầu sự liên minh của nhị vị. Bàng Điểu lắc đầu buồn bã. Ngày lúc được Thiếu Hiệp chỉ điểm kiếm pháp Cho dù đó là lúc bọn mỗ giả vờ Nhưng tự thâm tâm mỗ vẫn nghĩ Thiếu Hiệp là người thuần hậu Và có khi việc Thiếu Hiệp tìm đến luận kiếm quán Là do một nguyên nhân nào đó Không khác gì bọn mỗ Chỉ tại Hoàng Tùng không chịu nghe theo mỗ Chàng xua tay Tại hạ cũng không để tâm Tuy nhiên có thái độ dò sách của nhị vị Tại hạ ngờ rằng mục đích của nhị vị là tìm người Bằng điều nhìn xứng chàng Sao Thiếu Hiệp đoán được Chàng mỉm cười Không có gì đáng để phô trương. Tài hạ đoán được vì tài hạ vừa tình cờ phát hiện Lão Đinh Nhất Hải có lưu giữ một ít nhân vật và đa phần đều là những nhân vật có hành tung kỳ quái. Bằng điều vội hỏi Thiếu hiệp, thiếu hiệp phát hiện như thế nào? Nhân dáng của những nhân vật đó ra sao? Có một nhân vật toàn bộ diện mạo đều như người bị phỏng lửa. Các hạ có biết nhân vật này không? Bị phỏng lửa ư? Có lẽ không phải là người bọn mỗ muốn tìm. Chàng kinh ngạc. Bất kỳ ai nếu bị phòng lửa đều thay đổi nhân dạng, các hạ mới nghe xong vội bảo là không phải, phải chăng có nguyên do? Bằng điều bối rối, thiếu hiệp hỏi không sai. Tuy nhiên do mỗ chưa từng nghĩ nhân vật mỗ muốn tìm có thể bị thay đổi nhân dạng. Và lại do thiếu hiệp chỉ mới nêu có một người, mỗ đáp vội như vậy là chỉ muốn thiếu hiệp mau nhắc đến những nhân vật còn lại. Rất lời, bằng điều vừa cười gượng vừa cố giải thích thêm. Người đang nôn nóng như mẫu tâm trạng thế nào hẳn thiếu hiệp thừa biết. Nên cũng cảm thông cho. Chàng gật đầu tiếp. Nhân vật thứ hai. Là người có tròm dầu thật rậm và có màu đỏ. Bàng điểu giật nảy mình. Đó là hỏa lòng đồ pháp diệp mạc. Chàng kinh ngạc. Các hạ biết. Bàng điểu bất ngờ cười thành một tràng dài. Nào chỉ biết không thôi. Bọn mẫu đang muốn tìm chính nhân vật này. Nghe cười. Nghe cười. Hoàng Tùng lập tức lao vào. Có chuyện gì vậy? Bàng Điều. Bàng Điều có nhịn cười, nhưng toàn thân vẫn chóc chốc run lên. C có rồi, có tin của Hỏa Long đua pháp rồi. Hoàng Tùng trợn to hai mắt. Là thế nào? Đua pháp Hỏa Long hiện ở đâu? Có thể hiểu tại sao Bàng Điều phải cười như vậy. Liêu Hận vội đáp. Nhị vị sẽ còn mãn nguyện hơn nếu cấp thời quay lại luận kiếm quán. Bàng Điều trấn tính lại. Lão đã lưu giữ ở đâu? chàng điểm chỉ rõ. Bên dưới luận kiếm quán là một quả đồi, trong đó có tất cả năm địa đạo dẫn đến năm gian thạch thất, nhị vị có thể tìm được vị trí phát động cơ quan nếu đột nhập vào được những thư phòng của lão đình nhất hải. Hoàng Tùng nôn nóng, thư phòng nào sẽ dẫn đến nơi lưu giữ Hỏa Long Đồ Pháp? Chàng lắc đầu. Tại hạ tuy được lão dẫn đường nhưng do chỉ đi có một lần và vào ban đêm nên không thể nhớ rõ đó là thư phòng nào. Vì vậy, vẫn có một điểm dị biệt để nhận ra. Bàng Điều vội hỏi, Đăng điểm gì, thiếu hiệp? Chàng giải thích. Sau bức hoành phi, nếu vật phát động cơ quan có màu đỏ, chính là địa đạo dẫn đến nơi lưu giữ diệp tiền bối. Hoàng Tùng vội hối thúc. Chúng ta móc quay lại nào, Bàng Điều. Bàng Điều tuy vội đứng lên, nhưng vẫn trùng trình chậm bước. Đa tạ, thiếu hiệp đã điểm chỉ, chờ sau khi giải cứu được hỏa long đua pháp. Nếu có dịp, mỗ nhất định sẽ có cách đền đáp tràng xua tay, không hề gì, nhị vị đang vội, tại hạ không tiện giữ chân, cáo biệt. Chàng định bước đi, bất ngờ bằng điều gọi lại. liễu thiếu hiệp có thể cho biết hành trình của thiếu hiệp? Quan sát thấy Hoàng Tùng đã bỏ đi khá xa, chàng đáp nhẹ. Tại hạ định đuổi theo lão đình nhất hải, lão đi đến nhãn môn quan. Bằng điều chào mày. muốn hỏi vì định khi xong việc sẽ đi tìm thiếu hiệp, nếu phải đi về nhãn môn quan, vậy là không thuận đường thật. Trang cười khẽ. Trung Nguyên không rộng lớn lắm đâu, các hạ lo gì chúng ta không gặp lại. cáo biệt. Trọng đi thiếu hiệp. Trang kinh ngạc quay lại. Các hạ còn muốn hỏi gì nữa? Bàng Diệu lắc đầu. Trước khi đến, nhàn môn quan phải đi qua hồi Nhạn Sơn. Mỗ chỉ muốn nhắc nhở thiếu hiệp lời ước hẹn với xích thủ phi hỏa tô thụ nhân. Trang mỉm cười. đa tạ. Nếu các hạ không nhắc